Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 188 Rắc rối phức tạp, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, thống khổ không thể cùng phàm nhân so sánh với người tu chân đa số. Tâm trí cứng cỏi, song căn cứ theo âm dương quyết ghi lại đau đớn, này muốn duy trì liên tục lâu mấy ngày mà tu luyện giả nhất định phải. Chịu đựng loại đau đớn này tiếp tục hành công, không thể sinh ra bất. Luận cái gì sai lầm bởi vì âm dương linh khí chuyển hóa căn bản đã Nguy hiểm cực kỳ, chỉ cần đi nhầm một bước có thể rơi vào hoàn cảnh Vạn kiếp bất phục Người không phải thánh hiền ai lại có thể toàn vẹn, dù bình thường Tính tỏa luyện khí, cho dù là ở dưới tình huống không có bất luận cái Gì quấy dày cũng có khả năng lộ ra một điểm chết người, huống chi Dưới là loại thống khổ phi nhân tính này Các tu sĩ không ai sợ đau đớn, nhưng phạm sai lầm, hậu quả là hình. Thần đều diệt thì không có ai có ý chịu đựng. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một chút do dự. Lợi ích tu luyện công pháp này và khả năng sinh ra nguy hiểm đều là... Những phòng đoán trong lòng. Rất lâu sau, Lâm Hiên đứng lên, trên mặt hiện lên một chút kiên nghị. Đối với nghị lực chính mình, hắn luôn luôn có tự tin đương nhiên, Lâm... Hiên không phải mãng phu, làm việc luôn luôn mưu trước rồi mới động, thủ, mạo hiểm lớn như thế, nếu như không có nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng, thử, nhưng nếu như mình không có nhớ lầm trước kia xem qua thư đan, từng có ghi lại, một loại tên là thất tâm đan linh thuốc có thể bảo, về tâm thần, chỉ cần linh đài duy trì trong sáng, không bị đau khổ làm cho ngất đi. lâm hiên tin tưởng bằng nghị lực chính mình cần phải có thể hoàn thành quá trình âm dương linh lực chuyển hóa trầm ngâm một chút lâm hiên đi vào trong một gian thạch thất khác bên trong tích tụ đầy ngọc ốm những cái này đều là các loại kỳ thư có quan hệ với luyện đan lâm hiên dùng thần thức quét một chút lập tức nhẹ nhàng vấy tay một cái ốm thẻ ngọc cũ ký đã phi vào đến trong lòng bàn tay của hắn Đem thần thức đi vào quả nhiên tìm được ghi chép cùng thất tâm đan. Có quan hệ hẳn là nó không sai. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia vui mừng tuy nhiên thấy được một cột. Cách điều chế. Vẻ mặt có một chút kinh ngạc. Thoáng trầm ngâm trong chốc lát, hắn đi ra đồng phủ. Chốc lát, một đạo kinh hồng từ trên thanh sơn bắn ra cực kỳ mau lẹ như. Hướng phía đông nam mà đi, làm không ít tu sĩ luyện đan linh dược sơn. Liếc mắt, nhưng sau khi thấy rõ ràng chỉ là một thiếu niên hơn hai. Mươi tuổi, ảo ảo không thèm để ý thu về thần thức. Cách nơi này không xa một tòa hạp cốc hẻm núi. Xương trắng quanh quẩn, hai bóng người người lạnh nhạt ẩm núp trong. Đó, mặc dù đã hết lực ẩm núp tu vi, nhưng từ trên người bọn họ linh lực. Chấn động phát ra. Vẫn như cũ có thể đoán được là kết đan kỳ cao thủ. Một người trong đó có thể nói cùng Lâm Hiên quen biết ba sợi dâu dài. Một mặt chính khí, ước chừng hơn 40 tuổi, chính là ba cử đầu. Bích Vân Sơn, nhân vật trọng yếu. Thái bạc kiếm tiên cũng đến đến nơi này. Mà một người khác, dáng người thấp bé, nhưng hai đầu lông mày tràn đầy. Linh khí, nhìn một chút đã thông minh lấy cực kỳ. Phùng xa. Ở trong Bích Vân Sơn ghét đan kỳ tu sĩ, thực lực của hắn chỉ có thể coi là trung bình, nhưng lại nổi danh nhờ đa mưu túc trí. Lấy thần thức hai người, tự nhiên xa xa đã phát hiện lâm hiên, thái. Bà kiếm tiên trên mặt không tránh khỏi hiện lên một chút gì sắc, lập, tức đã khôi phục như thường, nhưng điểm biến hóa này đã rơi vào trong. Mắt phùng xa, sư huyên nhận biết người này. Anh từng có gặp mặt một lần. Ôi! phùng Sa trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên lấy thân phận tu vi thái bà kiếm tiên lại có thể nhận biết một người tu chân trúc cơ kỳ nho nhỏ ha <cười> ha <cười> sư đệ cũng không nên xem nhẹ thiếu niên này trương thái bạch như là không có chú ý tới sự khác thường của phùng Sa, giống như nhẹ cười rộ lên hắn cũng không đơn giản là linh dược sơn thiếu trưởng môn thì ra là thế đó là một con cá lớn a Muốn hay không cho người theo Sao ha ha. Sư để có thể chính mình quyết định Ngươi là quân sư Bích Vân Sơn Hai vị sư bá cũng nói chuyến này lấy ngươi làm chủ Trương Thái Bạch vui tươi hớn hở cười Cũng không có một chút ghen rét vẻ mặt Sư huyên đây là lời nói gì vậy Lớn nhỏ có thứ tự Huống chi kinh Nghiệm xử lý của sư huyên vượt quá xa tiểu đệ Ta đương nhiên nghe ý Kiến của ngươi Phùng xa mắt ngọc xoay chuyển, mỉm cười thoái thác. Nếu như thế, người kia hãy phái người theo dõi đi, cẩn thận sẽ không. Nhiều sai lầm, nhìn vạn không thể phụ sự nhờ vả của hai vị sư thúc. Trương Thái Bạch do dự nói, sau đó tay áo áo bào phất một cái, "Một." Đường bùa truyền âm bay vút mà ra. Vài dặm ngoài trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nào đó nhận được bùa truyền âm. Sắc mặt uy nghiêm, từ trong lòng lấy ra một cái theo dõi địa linh khí. Lược lược xác định phương hướng, liền cũng thành chỉ quang tan biến ở. Chân trời, đúng như Lâm Hiên suy đoán, sau khi đủ loại lời đồn đại truyền ra về. Việc linh dược sơn còn có thiên trần đan chính đạo cùng ma đạo vài. Cái lão quái vật mặc dù chín thành không tin, nhưng sự tình quan hệ trọng đại, nhưng cũng không cơ to ca, hơn to nơi cơ quan tâm. Dù sao vạn nhất là sự thật, rơi vào đối đầu chẳng phải là hối tiếc. Không kịp. Loại chuyện này, vốn là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Mà tu chân giới nhược thịt cường thế So với thế tục. Còn muốn tàn khốc, nếu loại chuyện này rơi xuống trên một môn phái. Nhỏ, không nói tai họa ngập đầu chắc chắn sớm đã bị chính ma hai bên. Lộ liếu là ước hiếp tới cửa. Có thể linh dược Sơn bất đồng địa vị cao cả nếu như không có đủ lý. Do vẹn vẹn chỉ là tin đồn đại không có tu sĩ nào có thể ngây ngốc đi. Đắc tội luyện đan sư cho nên chính ma hai bên đều chọn dùng phương. Thức tương đối ôn hòa. Một mặt phái đệ tử thông minh lấy danh vị luyện đan vào linh dược. Sơn tìm hiểu hư thực nếu đồn đại là nói thật chắc chắn có thể có một chút manh mối. một mặt phái cao thủ từ một nơi bí mật gần đó theo dõi tóm lại tê sơn. u vinh quy quy to cơ, cả hưng y có chứng cứ vô cùng xác thực bọn họ đều không muốn vạch mặt đây là tình thế trước mắt mà tình huống bích vân sơn còn muốn càng thêm phức tạp một ít Thái bạch kiếm tiên trên mặc dù gian xảo, nhưng hai người nguyên anh. Kỳ lão quái càng là kiến thức sâu rộng, chỉ là trước kia vẹn vẹn nhìn. Ra hắn thích mua danh chuộc tiếng, còn chưa từng hiểm nghi. Hắn cùng với ma đạo có cấu kết. Xong sau lần hành trình dãy núi khuê âm này, nghe xong Âu Dương cầm. Tâm mật báo, hai lão quái vật trong lòng sao có thể không có hoài. Nghi. Nếu như là một chút cơ kỳ để tử chắc chắn đã sớm lấy sưu hồn thuật. Nhưng Trương Thái Bạch dù sao cũng là kết đan kỳ cao thủ không thể. Thô bảo như vậy. Tuy rằng đường xa lâu ngày mới thấy rõ lòng người, nhưng hai lão quái. Nguyên Anh kỳ cũng không có kiên nhẫn như vậy, trùng hợp lời đồn đại. Thiên trần đan tu chân giới truyền ra. Thế là bọn họ tương kế tự kế đem Thái Bạch kiếm tiên phái đi, rõ. Ràng bên ngoài là ủy nhiệm cho hắn theo dõi Linh Dược Sơn Nhưng Ngầm lại là một lần khảo sát Nếu như Trương Thái Bạch thực sự cùng Ma đạo có cấu kết mà nói Phùng xa nhất định có thể nhìn ra một hai A Tiểu tử kia là người bổn môn nhiều mưu trí Luận bàn tu vi không kịp Trương Thái Bạch nhưng tâm cơ vui đùa Phải hơn xa Mà đồng thời cùng lúc Trương Thái Bạch Quang ra bùa truyền âm vài người tu sĩ đều không thuộc Bích Vân Sơn cũng xuất hiện ở giữa không, chung cũng lặng lẽ đuổi theo Lâm Hiên. Trương Thái Bạch không tránh khỏi hừ một tiếng theo lý thuyết, một, người trúc cơ kỳ tu sĩ không nên làm cho hắn lo lắng như vậy, hắn một, điểm cũng không tin tưởng Linh Dược Sơn còn có Thiên Trần Đan tuy, nhiên Lâm Hiên này lại tổng làm cho hắn có một chút sợ hãi. Âu Dương Cầm Tâm làm sao có thể từ trong bấy cứng thoát thân, lúc ấy Bố cục hẳn là áo tiên không thấy vết chỉ khâu mới đúng. Giấy núi khuê âm thời gian qua lạnh nhạt âu dương cầm tâm lại cùng. Thiếu niên này hình dáng rất thân mật giữa hai người này có thể hay. Không có liên hệ gì. Ban đầu hắn muốn lấy việc công làm việc tư, mượn theo dõi linh dược. Sơn danh nghĩa làm cho bổn môn để tử dò xét một chút lâm hiên hư thực. Đâu biết thế lực khác cũng đến phá dối. Mà phùng xa mặt ngoài không thèm để ý Thực ra lại trong bóng tối quan Sát trương thái bạch nhất cử nhất động Trong lòng cũng không biết chú Ý cái gì Lâm Hiên sau khi rời đi Linh dược sơn Đã luôn luôn hướng phía đông Nam đi Nếu như không có nhớ lầm Nơi đó cần phải có một phường thành Với lại quy mô khá lớn Muốn luyện chế thất tâm đan Tự nhiên cần phải mua vào dược liệu Liên quan Ban đầu Linh Dược Sơn cũng có dược viên của mình. Có thể Lâm Hiên không chút nào đem nó xếp vào phạm chủ suy nghĩ, đây. Cũng không phải sợ làm cho hoài nghi, mà là dược liệu luyện chế thất. Tâm đan nơi đó căn bản không có. Đều không phải là loại đan dược này quá chân quý, nó hiệu quả vẹn vẹn. Là bảo vệ tâm thần mà thôi, đối với người tu chân mà nói, phạm vi dùng. Đến cực kỳ có hạn. Có thể nguyên liệu của nó lại có chút lạ lùng, là bảy thứ thảo dược. Kịch độc, vườn thuốc của một môn phái tu chân, có thiên tài địa bảo, ai có thể. Ăn no dưỡng mỡ trồng thuốc độc, cho nên Lâm Hiên căn bản chính là chưa. Từng nghĩ đi tìm, khống chế đạo chỉ quang, một mạch bay về phương hướng phía phường. Thành biểu hiện ra ngoài, Lâm Hiên không có chút nào khác thường. Nhưng trong lòng của hắn, lại cười lạnh lùng không ngừng. Lấy tính cẩn thận của Lâm Hiên, hơn xa cùng bậc tu sĩ thần thức, sao? Lại không phát hiện có người ở phía sau chính mình. Vừa mới rời đi Linh Dược Sơn, hắn đã phát hiện mấy cái cách đuôi. Chỉ là Lâm Hiên là ra vẻ không biết a Cũng không phải nhát gan sợ phiền phức, chỉ là sau khi một lần cân. Nhắc, Lâm Hiên cảm thấy căn bản chính là không cần thiết phản ứng. Vài người chúc cơ kỳ tu sĩ... Dựa vào pháp bảo của mình và tâm cơ xử lý Bọn họ lâm hiên vẫn còn nắm chắc Chỉ là như vậy ngược lại sẽ khiến Chú ý Dù sao chính mình chuyến này chỉ là mua nhiều kịch độc thảo dược mà Thôi không cần thiết giữ bí mật Vài người tu sĩ kia chỉ thấy như lọt Vào trong sương mù Sự khác biệt là lần này bọn họ không có từ trên người mình phát hiện cái gì sau này chỉ biết sơ sẩy sơ ý điều này đối với bản thân hiển nhiên mới là có lợi 14 08 2010, 08 20 an